phía bên kia biển lớn tập 13 ba chiếc cano vẫn phóng nhanh nút quãng đường xa trên vệt hoạt mạnh khuấy động thành một vùng nước trắng xóa tiếng máy nổ ầm ĩ xuống đan từng chập hòa lẫn với tiếng sóng và tiếng gió tạo nên một thứ âm thanh hùng tráng của đại dương nó gợi cho lộc nhớ lại những chuỗi ngày vàng son của giấc mộng hải hồ lời nói của liêu vừa rồi đã khiến cho chàng nghi ngờ nhiều hơn cano tiến về hướng đảo Lúc này, Lộc phải nhận thấy bao quát hòn đảo mà chàng đang ở thì rất là nhỏ. Nó gợi cho Lộc nhớ lại hình ảnh của những tiền đầu heo hốt nằm trên những đỉnh đồi trơ vơ với màu xanh bát ngát của núi rừng. Chiếc cano tiến lại bãi cá và cập vào. người bước lên bờ ông sừng trến theo liều đi thẳng tới văn phòng của vòng pháo Lộc đi về trại chìm Quyên hôm nay nàng cũng lại ra gần đá ngồi suy tư nhìn mây nước thấy Lộc tới Quyên lộ vẻ vui mừng sao chú về sớm vậy cháu cứ nghĩ là đến tối mệt mới gặp được chú đó Lộc ngồi xuống bóc hộp thuốc trong túi ra đưa cho Quyên Nàng nhìn lọ thuốc in, chực tạo với ánh mắt ngạc nhiên. Lọc vội trấn an nàng. Thuốc này tốt lắm. Ngài uống ba lần, mỗi lần hai viên. Độ chừng mười ngày sau sẽ thấy hiệu nghiệm ngay. Lời giải thích của Lọc đã khiến cô bé yên tâm. Nàng dốc hai viên thuốc đen xỉnh trong lọ ra, bỏ ngay vào miệng rồi nuốt trứng. Xong xuôi, nàng bỏ lọ thuốc vào túi quân, Rồi quay sang hỏi Lộc Có chắc là hiệu nghiệm không hả chú? Ông thầy đã cam đoàn với chú như vậy mà Thế nào để biết là nó hiệu nghiệm? Câu khỏi của Nguyên đã làm cho Lộc đỡ người ra Thật tình thì về những cái chuyện lẫm cẩm của đàn bà Chàng đâu có bao giờ để ý tới Thấy Lộc còn đang lúng túng Nguyên chật bật cười Cháu ngớ ngẩn quá phải không? Khi hỏi chú những câu mà đàn ông không thể nào trả lời được. Lộc cũng cười theo. Chú quên hỏi ông thầy về vấn đề này, nhưng chú nghĩ là nó cũng đơn giản thôi mà. Bao giờ cháu thấy trong người có những triệu chứng khác lạ thì chính là nó đang công hiệu đó. Quyên phút ngực cho hai viên thuốc còn ngàn trong cổ hồng đôi xuống. Thật ra, Chính bản thân nàng cũng chưa có một chút kinh nghiệm gì về vấn đề này. Trớ triêu thay, người mà nàng thố lộ tâm sự thì là một người đàn ông còn độc thân. Một phút phấn khởi trôi qua, Quyên lại hỏi chàng. Còn lỡ nếu mà nó không hiểu nghiệm thì sao hả chút? Lộc đã chuẩn bị câu trả lời nên chàng nói ngay. Thầy thuốc đã nói là kết quả sẽ trăm phần trăm. Trong trường hợp, nếu uống hết thuốc mà chưa thấy gì, thì chú sẽ dẫn Quyên ra để bắt đền ông ấy. Dù trong hoàn cảnh khó khăn cỡ nào, chú cũng phải nhất quyết quẩn đi cái gánh lo của Quyên. Tạm thời, bây giờ, Quyên cứ uống thuốc đi, và đừng có nghĩ tới chuyện rủi ro ấy nữa. Những lời hứa hẹn của Lộc đã làm cho những đau thương trong tâm hồn cô gái trẻ dịu xuống. Nàng đưa mất dịch vùng biển xanh đang lăn tăn gần sóng bỗng nguyên chỉ tay vào một vật đang bị sóng cuốn trôi giặt vào bờ ngay chỗ hai người đang ngồi rồi ra lên chú chú à chú xem kìa hình như đó là một cái túi sách phải không lộc nhao mắt nhìn kỹ rồi chàng bỗng định người khi nhận ra đó là cái túi hành trang của du một thanh niên trong số những người được quặng pháo chuyển tới trại cấm như lời tuyên bố của lão lộc khom người nhấc chiếc túi sách lên Rồi các vật tựa mở ra xem Vài bộ quần áo và những vật dụng cá nhân Đựng bên trong túi đã bị ướt sủng nước Lộc trao ngoài suy nghĩ Chàng có cái linh cảm Là đã có chuyện gì bất thường xảy đến cho nhóm người này Hành vi của quần pháo đối xử với nhóm thuyền nhân trên ghe của chàng có vẻ gì rất là mờ ám. Lúc mà quần pháo tuyên bố lý do để chuyển họ đi, Lão bảo là hầu sơ tội trạng của họ đã xét xong nên phải chuyển họ vào trại. lộc đã thấy trong lời nói của Lão có sự gì mang trá, nhưng mà trong hoàn cảnh của một tên tù bị giam lỏng như lộc chàng không thể nào làm điều gì khác hơn là cầu xin cho họ gặp được may mắn mỗi ngày quần pháo độc thân và gia đình cho rời đảo từng đợt một. Mọi người bệnh rịnh từ giả nhau, cho đến ngày hôm nay chỉ còn lại những gia đình có tiền của kha khá và có thân nhân giàu có ở ngoại quốc thì còn tự ngủ trên đảo. Hình như quần pháo cũng đem chiêu bài giúp đỡ họ như giúp đỡ sườn chớn ra để mồi thêm tiền Những chuyện làm ăn kín đáo này, chẳng ai dám tâm sự với ai hết, nên người nào cũng tưởng là mình được đặc biệt giúp đỡ, họ hân hoan chờ ngày cầm tài giấy họ pháp di cư ra nước ngoài. Bây giờ nhìn thấy cái túi sách trôi lênh bền giữa biển hơi lộc bỗng thấy rùng mình, chàng liên tưởng tới cảnh họ bị người của bọn pháo quăng xuống biển để bịch miệng phi tàn, có thể lắm chứ? Vì theo lời nói của riêu. Hồng Pháo là người lợi dụng quyền hành của mình để mọi tài sản của kẻ khác một cách có tính toán khoa học. Lão qua mặt được cả chính quyền Hồng Kông. Hồng Pháo đã tự giải mọi người đến đây. Lão bắt họ phải kê khai, khai tài sản mang theo và khai là có thân nhân ở ngoại quốc hay không. Sau đó, thế nào lại không có màn phân loại mức độ ưu tiên cho ở lại hay đẩy vào trại cấm. Những người không được quần pháo xếp hạng ưu tiên Họ có được đưa vào cải cấm thật hay không Thì chỉ có quần pháo và những nạn nhân biết được mà thôi Thấy Lộc thư người ra nguyên vội hỏi Chú thấy chuyện này là như thế nào? Lộc cố giữ nét mặt bình thẳng Chắc là của ai đó khi lên tàu vô ấy đất rơi Lời giải thích của Lộc đã không làm cho nguyên hài lòng Nàng cũng cảm thấy chiếc túi này hình như có cổ hồn, nhưng với tâm trạng, có một người vừa trải qua cơn hải hùng trên biển cả, quyên chỉ nghĩ tới chiếc da vượt biên nào đó bị đấm mà thôi. Lộc tìm thấy mấy hòn đá, rồi lấy bỏ thêm vào cái túi sắt, đứng lên trên gợp đá ném cao mạnh ra xa, cái túi nổi dập nhìn một lúc rồi chìm sâu xuống nước. Nơi chân mây xa tích, mặt trời đang từ từ chìm sâu dưới lòng biển cả. Ánh ta dương tô điểm thêm cho cảnh vật đẹp như một bức tranh, nhưng Lộc và Quyên không còn tâm hồn nào để thưởng thức. Quyên đang nghĩ đến sự công hiệu của mấy viên thuốc, còn Lọc thì đang nghĩ một kế hoạch đào thoát khỏi vùng đảo này. Một tuần lễ sau đó, sương chến hấn hở và riêng Lộc ra chỗ vắng, báo tin cho chàng biết. Là gia đình lão đã được vòng pháo giúp đỡ, lo cho giấy tờ học pháp trở thành một thương gia Hồng Kông xuất ngoại. Sương chến nhìn chàng với đôi mắt xót thương, có một kẻ ra đi an ủi kẻ ở lại. Lão run run nói, Tụi mình đã có thời gian sống bên nhau vui vẻ. Cậu đã lối xử với tôi rất tốt, lo lắng cho chiến lị của tụi mình tới nơi an toàn. Tôi thích cậu lắm. Nhưng đã đến lúc chúng mình phải chia tay. Tôi thấy hoàn cảnh tung thiếu của cậu, tôi thiệt là ái nái. Bởi vậy tôi phiếu cậu chút ít tiền Mỹ lễ xài khi cần. Còn ly là cái số dặn mà tôi cất của cậu hồi đó. Cậu cầm ly, rồi liệu bệ lấy sống. Lão run run bóc trong người ra một quế nhỏ trao cho lọc. Lầy là năm cây vàng với lại năm trầm tô la, cậu cất clip, cho ai thấy Lọc cảm động nhìn lão, chàng to nói những ý nghĩ lo lắng của mình cho lão nghe để đề phòng Nhưng nghĩ thấy bất tiện cho nên lại thôi Nói ra làm gì để cho lão thêm lo lắng Có thể những chuyện sùng rợn đó chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của chàng Lọc đưa bác nhìn cái gói nặng nặng cầm nơi tay rồi hỏi lão. Bao giờ thì gia đình ông lên đường? Chiều nay Tôi cảm ơn ông đã nghĩ đến tôi. Chúc ông thượng lộ bình an. Có thể ngày mai đây chúng mình mỗi người một nơi không còn có cơ hội gặp lại nhau nữa. Nhưng kỷ niệm chuyến vượt biển hải hùng của chúng ta sẽ sống mãi trong ký ức của mọi người. Và chắc chắn chúng ta sẽ nhớ nhau mãi mãi. Sơn chến cảm động. Tôi cũng muốn cậu sẽ gặp may mắn như tôi. Tôi có nhờ bọn pháo giúp lỡ cậu. Ông ta hứa sẽ đặc biệt lưu ý tới cậu. Rồi gia đình sơn chến tự giả mọi người để ra đi. Lộc và Quyên bùi ngồi tiễn họ tận bãi biển. Mọi người lưu luyến vẫy tay chào nhau cho đến khi chiếc tàu tuần của bọn pháo rời bệnh. Những đêm sau đó, Lộc thao thức với kế hoạch tàu thoát. Chàng dự định chờ một dịp thuận tiện sẽ đến cấp chiếc cano nhỏ thoát khỏi đảo vào thành phố Hồng Kông. Sau nhiều ngày theo dõi, Lộc thấy cứ vào khoảng trời về sụp tối thì chiếc tàu tuần và chiếc cano của bọn cảnh sát kéo đi đầu mất cho đến tảng sáng ngày hôm sau mới trở về. Sự kiện này khiến cho Lộc cảm thấy việc thực hiện dự tính của mình thật là khó khăn. Vì muốn lấy trộm cà đô của chúng thì phải chờ cho trời thật tối mới dễ bề hành động. Thấy Lộc có vẻ suy tư, quy gạn hỏi thì Lộc lại nói lạc sang chuyện khác. chiều này cũng như mọi hôm, Lộc lén ra bãi tàu quan sát. Chàng thấy trong văn phòng của bọn pháo, bọn cảnh sát đang ăn nhậu với nhau không khí rất ồn ào. Tiếng khôi rượu lớp bóp, tiếng chai lọ chạm nhau lách cách. Chẳng đoán là có lẽ chúng đang ăn mừng một chuyện gì đó. Cho đến lúc trời chẳng vạn tối, nhưng bữa tiệc vẫn chưa tàn. Lộc vừa theo dõi, vừa hồi hộp. Cứ theo cái tình trạng này, có lẽ đêm nay bọn cảnh sát sẽ không có đi tuần. Chiếc cano và chiếc tàu tuần sẽ còn đậu tại bãi. Đây là dịp may ngàn năm một thở để đạo thoát. Nếu chàng bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ chẳng còn dịp mai nào nữa cả. Lộc rõ bước trở về trại. Cũng vừa lúc quyên đang tìm chàng với vẻ mặt lo lắng. Nàng kéo Lộc ra chỗ vắng rồi nói với chàng. Chú Lộc à, cháu đã uống hết thuốc rồi mà vẫn không có thấy triệu chứng gì cả. Cái bụng thì càng ngày càng nặng thêm xa thôi. Lộc nắm lấy tay nàng nó nhỏ. Quyền đừng có loa chuyện đó nữa, tối nay chúng mình sẽ trốn khỏi hòn đảo này đi Hồng Kông, vào được thành phố rồi, thì việc gì cũng có thể giải quyết được hết. Quyên trợn to đôi mắt hỏi, chú, chú tính đi, đi, đi bằng cách nào? Lấy cà đồ của bọn cảnh sát đi. Sát bạc Quyên tái đi, nàng lắp tóc. Chú, ch ch ch ch nói, nói, nói thì thả. Thật chứ, mình đi ngay tối nay. Bàn tay người con gái run trong tay Lộc. Mấy giờ mình đi? Đi ngay bây giờ. Có cần chuẩn bị gì không hả chú? Không, mình chỉ đi người không thôi. Lên cà nô bình yên thì ba tiếng sau mình đã vào đất liền được rồi. Rồi không đợi cho Nguyên có phản ứng, Lộc kéo tay nàng đi về hướng vải biển. Đi đường này không có ai để ý đâu. Nguyên bước theo lọc như một cây máy, Tinh thần nàng vẫn chưa hết bàng hoàng từ lúc nghe lọc báo tin bất ngờ. Chàng nhiều Nguyên ngồi xuống chỗ gành đá chờ đợi cho trời tối hẳn. Gió lạnh từ ngoài biển thổi vào làm cho Nguyên rung lên cập cập. Hai hàm răng nàng đánh vào nhau lộp cột. Mấy hôm nay cơ thể của Nguyên mệt mỏi rã rời như là người bị cúm nặng. Nàng mơ hồ đoán có lẽ là đang bị cái thai hành. Đau khổ, lo lắng cứ dồn dập kéo tới bữa vây tâm hồn. Nguyên không biết sẽ phải làm sao, nếu kết quả của những viên thuốc không đúng ý như nàng muốn. Bây giờ, trong tình trạng này, nàng vừa mừng vừa lo sợ. Nếu mà thoát được như lời lập nói, thì chuyện của nàng sẽ giải quyết rất dễ dàng. Còn nếu bị bắt lại thì sao? trong ngực có quyền đập loạn xạ cảm giác hồi hộp xen lẫn nỗi lo sợ cố đem ra bãi xuống ghe vượt biên hôm nào lại trở về quyền nhắm mắt lại khẽ làm rầm cầu nguyện Köszönöm, hogy Kon, nơi a hang, đó tiếng